Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Và cháu rồi Hai đứa muốn kết hôn ư Bà có nghĩ đến mục đích hôm nay Hạ Tuấn mình đến Nhưng không nghĩ tới anh thật đúng là mở miệng Nhưng mà không phải Cậu sẽ cùng với thiên kim tiểu thư gì đó kết hôn hay sao Đó là tạp chí viết bậy bạ Trên thực tế ngay từ đầu cháu đã không đáp ứng hôn sự rồi Nhưng anh thật sự là muốn kết hôn cùng với tâm lăng nhà chúng tôi ư Đúng vậy Cháu yêu cô ấy Mấy năm nay cháu chỉ yêu một mình cô ấy Về sau cũng sẽ chỉ yêu một mình cô ấy mà thôi. Hạ tuấn mình cô vô tâm lăng tâm tình nhìn nhau, sau đó nở ra một nụ cười. Trường Anh Tuyết nhìn ra được bọn họ là thực tình yêu nhau. Trên thực tế ở ngày đó bệnh viện bà cũng đã biết rồi. Bà phải phản đối sao? Không, nhìn thấy hai người yêu nhau như vậy bà không nên nói lời phản đối. Bà cũng đã từng nghĩ tới con gái có thể được một người đàn ông xuất sắc như vậy yêu thương thực sự là một chuyện vô cùng may mắn. Đặc biệt, Người đàn ông này đối với con gái của bà tình cảm rất là sâu đậm. Nhưng cho dù bà đáp ứng được thì người nhà của anh thì sao? Hai đứa nói muốn kết hôn, nhưng người nhà của cậu thì sao? Bọn họ sẽ không phản đối ư? Dù sao thì chuyện kết hôn cũng không phải là việc của hai người. Hôm nào cháu sẽ sắp xếp mẹ cháu đến gặp mặt bác gái. Mẹ à, mẹ đáp ứng con cùng với Tuấn Bình kết hôn sao? vô tâm lăng rất sợ, mẹ sẽ tiếp tục phản đối chuyện này. Nên khi nhìn thấy thái độ tự hồ mềm mại của bà thì cảm thấy vô cùng vui vẻ. Không đáp ứng có được hay không hả? Con đã muốn đem nó ôm chặt như vậy rồi cơ mà. Nhìn thấy bộ dạng con gái ý vào cậu ta có thể thấy được bình thường cậu ta thương yêu nói như thế nào? Hết thảy chính là tự nhiên tốt đẹp như vậy. Nghe lời mẹ nói khuôn mặt nho nhắn cổ vô tâm lăng đỏ bừng. Mẹ à làm sao mẹ lại làm con xấu hổ như vậy chứ? Cứ việc thèn thùng Bàn tay nhỏ bé vẫn gắt cao cùng bàn tay lớn nắm chặt lấy nhau. bác cái à? Cảm ơn bác đã đáp ứng hôn sự của chúng cháu. Cậu nhất định phải đối xử tốt với Lăng Lăng, có biết hay không hả? Bà làm sao lại có thể không thích con rể như là cậu ta đâu? Hy vọng hai người trẻ tuổi bọn họ, sau khi trải qua rất nhiều chuyện, có thể đến được hạnh phúc. Sau khi được Trương Tuyết Anh cho phép, Hạ Tuấn Minh rời khỏi phu xa đi ô tô về nhà. Anh nguyên bản tính toán, chờ công tác đều chuyển giao tốt sẽ báo cáo cho cha biết quyết định của mình. nhưng nếu hiện tại, sợ tình đã ầm ý như thế, thì anh liền trực tiếp về nhà, đem sợ tình giải quyết. dù sao công việc của anh đều đã an bài không sai biệt lắm. giống như anh tính toán, cha đã biết chuyện anh muốn cùng Vu Tâm Lang kết hôn, giận không thể nào ắt được. đây chính là quyết định của anh sao? đúng vậy. chưa bảo cậu ấy ra, còn sẽ không lấy nữ nhân khác. Hạ Chính Đức làm thế nào cũng không nghĩ đến, được còn cả. Lại có thể vì một người phụ nữ Mà đối nghịch với ông ta Nếu đây là sự lựa chọn của anh Thì tình cha con của bọn họ Cũng có làm gì đâu Mày không hề là con của ta Mày lập tức rơi khỏi nhà Còn nữa công ty mày cũng dừng lại ngay Ta sẽ tìm người tiếp tục công việc của mày Từ nay về sau mày cũng hạ ra không có quan hệ gì cả Rống giận đuổi đứa con đi ra ngoài Cho dù đứa con này có vĩ đại như thế nào Nhưng vì một người phụ nữ Mà không cần hết thầy Ông ta không muốn đứa con này Con đã biết rồi. Hạ Tuấn Bình sắc mặt vô cùng bình tĩnh, bởi vì anh đã sớm làm tốt chuẩn bị rời đi. Con đây đi rồi, mọi người hãy bảo trọng. Anh hướng tới mẹ con người chào thật sâu, cất bước rời đi. Tuấn Bình à, chồng một chút đã. Từ lúc đầu đều không có nói chuyện, giản từ phương bây giờ mới khoại con trai lại, rồi sau đó quay đầu nhìn chồng. Ba đứa nhỏ à, tôi có lời muốn nói với ông. Cái gì cũng không có ích. Mà kệ bà có cầu xin như thế nào, đều không thể thay đổi quyết định của tôi. Thái độ của Hạ Chính Đức vô cùng cờ ngạnh. Tôi biết, với ông làm vợ chồng hơn 30 năm, tính tình của ông không phải tôi không biết. Ông chừng nào thì mới nghe tôi nói chứ. Cho dù không tôn trọng bà, nhưng bà không thể để cho ông ta đối xử với con trai mình như vậy. Tôi không nghĩ tới, ông lại đem con trai mình trở thành hàng hóa để buôn bán. Ông thực sự đã làm cho tôi quá phức thất vọng rồi. Bà đang nói cái gì vậy hả? Nếu như không hiểu thì đừng nên nói. Tôi muốn, ông hãy nghe tôi nói rõ một lần. Tôi muốn ly hôn. Nghe được vợ đưa ra lời ly hôn, Hạ chính đức đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó cương mặt kiên quyết. Bà cho là dùng ly hôn làm uy hiếp, tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình sao? Tôi nói cho bà biết, lọ không có khả năng. Mẹ à, mẹ không cần phải làm việc này, thật sự không cần phải làm như vậy. Hạ tấn mình cũng khuyên nhủ, anh cũng không muốn mẹ vì anh mà làm ra tình trạng này bởi vì anh đã quyết định muốn bỏ đi. Toàn Bình à, mẹ không phải là vị con." Giản Tư Vương đối với con trai khẽ mỉm cười mở lời. Trước đây ở nhà bà ngoại, mẹ đã nghe lời ông. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net